các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tại cực kỳ náo nhiệt náo nhiệt này đã kéo dài hồi lâu hơn nữa giống như sẽ kéo dài đến 3 ngày 3 đêm linh lan ngồi ngay ngắn trên giường hỉ lặng lặng chờ đợi người trong phòng đã hai đời tâm tình vừa kích động lại phức tạp còn có cảm giác mơ ảo như trong mộng nàng thành thân thành thân cùng thiếu gia cảm giác giống như trong mộng một chuyện dường như không thể lại trở thành giấc mộng đẹp nhưng đây không phải là mộng đúng hay không từ tỷ nữ nhỏ bé ở đoàn gia hôm nay lại trở thành thiếu phu nhân của đoàn gia cùng những chuyện nàng đã trải qua rõ một một trước mắt cho nên tất cả không phải là một giấc mộng đúng không hay giống như chuyện nàng trọng sinh tất cả đều là có thật linh lan nhắm mắt hết sâu để cho bản thân cảm thụ tất cả thực tế xung quanh bên ngoài huyên náo trong không khí thoang thoảng mùi nến mũ phượng trên đầu nặng nề mở mắt ra khăn hỉ trên đầu che đi tầm mắt Dũ mắt xuống, da y hoa lệ đỡm Tước mắt nàng Mặc trên người nàng Đây tất cả đều là thật Không phải là một giấc mộng Linh lan khóe miệng khẽ nâng lên Lộ ra mỉm cười Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra Không phát ra âm thanh Nhưng trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra Làm cho tiếng huyện đáo bên ngoài nháy mắt trở nên rõ ràng Cho đến khi cửa phòng lần nữa được khép lại Mới khô phục lại sự yên tĩnh Có người vào phòng Là hắn sao Hắn là không phải chứ, dù sao không khí bên ngoài vẫn còn nóng nhiệt say xưa, hắn là chủ nhân sao có thể giữ trừng rời đi tới đây. Nếu không phải là hắn, nàng nhất định phải mở miệng hỏi thăm. Là ai? Nàng nhé giọng hỏi. phu quân của nàng. Thanh âm dịu dàng của hắn ngoài ý muốn vang lên, làm cho nàng có chút kinh ngạc, sau đó lại có chút mong đợi cùng ngượng ngùng. Hắn tới. Khăn hỉ bị vén lên, cái cả mũ phượng cũng bị gỡ xuống. Khuôn mặt của hắn ở ngay trước mắt nàng. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng Ta tới rồi, đừng tử Hắn nói, thanh âm dịu dàng khàn khàn Thanh âm của hắn làm cho Linh Lan không tự chủ được mà đỏ mặt Nàng ngượng ngùng thẹn thùng cúi đầu Bộ sáng thẹn thùng mê người Làm đoạn lỗi say mê đến cơ hồ quên mất cả ngôn ngữ Linh Lan Hắn khẽ gọi nàng Hạ Nàng ngượng ngùng đáp nhẹ Linh Lan Hắn lần nữa gọi nàng Hạ Nàng lần nữa đáp nhẹ vẫn cúi đầu như cũ linh lan hắn lần thứ ba gọi tên nàng nàng lần này không có đáp lại nữa yên lặng một lát rồi chậm rãi ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt dịu dàng thâm tình của hắn mặt không tự chủ lại đỏ hơn một chút hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên dung nhan đã đỏ bừng vẻ mặt như xì si như say ta đây hắn ngắm nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói từ này về sau nàng chính là thi tử của đoàn lỗi ta rồi có đúng hay không Không phải ta đang nằm mơ đúng hay không? Nàng khẽ ngẩn ra, sau đó liền dịu dàng cùng ngượng ngùng mỉm cười. Đối với hắn nhẹ nhàng ngật đầu một cái. Nàng không ngờ, hắn cũng như nàng, đều tưởng như mình đang nằm mộng. Chờ đợi quá lâu, mơ ước quá lâu, mộng đẹp khi trở thành sự thật, ngược lại trở nên có chút khó tin. Phu quân, nàng đỏ mặt khẽ khoai hắn một tiếng. Hương ánh chứng thức đây không phải là mộng. Thật sự nàng đã gả cho hắn Là nương tử của hắn rồi Còn hắn chính là phu quân của nàng Gọi lại một lần nữa Hai mắt hắn sáng lên nhìn nàng Khàn giọng nói Phu quân Lại một lần nữa Phu quân Nương tử của ta Hắn lẩm mầm than nhẹ Cũng ác chế không nổi của người hôn nàng Thuận thế đè nàng xuống giường phía sau Trên đẹp Hai người tóc dài cuốn quýt Không phân biệt được là của ai kết tóc làm phu thê, cả đời ẩn ái. Hà Thiên Lâm hành tùng không rõ, chẳng biết đã đi đâu. Đáp án ngoài dữ liệu là đoàn lỗi nhíu chặt chân mày, lại làm cho Linh Lan bên cạnh sững suốt một chút, lập tức nghĩ đến một khả năng, đó chính là Hà Thiên Lâm có thể đã đến Lam Châu rồi. Nàng nghĩ như vậy cũng không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì trước khi sống lại, Hà Thiên Lâm xác thực đã xuất hiện tại Lam Châu hơi so dự một chút, nàng quyết định mở miệng thay đoàn lỗi đang lâm vào khốn cảnh chỉ điểm phương hướng hắn sẽ không đuổi theo tô cô nương để lâm châu chứ nàng mở miệng nói, giọng mang theo suy đoán đoàn lỗi nhìn nàng một cái như có điều suy nghĩ gật đầu có khả năng này nhưng cũng có thể đơn thuần vì muốn đi khỏi nơi đầy tương tâm này hắn nói, tại sao chàng lại nghĩ như vậy nàng nghe vậy có chút hiếu kỳ hỏi suy bụng ta ra bụng người Ý tứ chính là giả thiết, ngày nào đó chúng ta bởi vì bất đắc dĩ mà chia lìa, nàng sẽ bởi vì không muốn ở lại nơi mà chúng ta đã có nhiều kỷ niệm, mà rời khỏi nơi tương tâm đó. Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện